rất sợ khi để Tracy lái xe đến nhà Paul vào tối hôm sau vì tớ sợ bọn tớ bị lôi kéo vào trào lưu lái xe dưới sự ảnh hưởng của một đứa con trai cô nàng liên tục soi gương chiếu hậu để kiểm tra son phấn đến mức thế nào bạn cũng nghĩ là cô nàng đang đi lùi thay vì đi tiến cuối cùng khi bọn tớ đỗ xe bên ngoài nhà Paul ở đó đã có dãy dài ô tô xếp hàng phía bên trái đường bọn tớ còn nghe thấy tiếng nhạc đập ủnh ủnh phía bên trong Tớ có cảm giác không hay ho gì về việc này Chúng tớ thế nào? Tracy hỏi tớ đến lần thứ 12 Tớ ngó ra cửa xe Và nhìn thấy hai học sinh lớp 10 Mặc quần jean bó sát Và mấy miếng vải bé tí Mà tớ chỉ có thể đoán là áo Tớ nhìn xuống chiếc áo cánh tay dài thường thượt Và chiếc quần nhung màu nâu nhạt của mình Và ngay lúc đó Tớ cảm thấy thiếu tự tin hơn Về bữa tiệc này Bọn tớ xuống xe Và đi về phía ngôi nhà Bỗng nhiên, một đứa con trai lao vọt ra khỏi cửa trước khiến cả tớ và Tracy giật bắn người Và cậu ta chạy ù về phía bụi rậm rồi nôn ẹ tưng bừng Paul xuất hiện trên bậc cửa "Du ơi, trông không đẹp mắt tí nào đâu nhé Rồi cậu ta cười và ra hiệu cho mọi người ra xem Tracy húng hắn giọng với hy vọng Paul sẽ nhận thấy sự có mặt của cô nàng Kế sách hiệu quả Chào các cậu cậu ta ra hiệu cho bọn tớ vào trong và tớ thấy tim mình đập thình thịch mùi thuốc lá làm giống mũi tớ cay xè mẹ sẽ giết tớ mất nếu bà ngửi thấy mùi thuốc trên người tớ và tớ không nói giết theo phép ẩn dụ đâu nhé paul túm lấy một chiếc cốc nhựa trên bàn trong hành lang và uống ừng ực thùng bia trong bếp các cậu tự túc nhé cậu ta hướng dẫn sau đó cậu ta biến mất trong đám đông toàn người là người bên phòng kế tiếp Tớ nhìn ra cửa với mong muốn được nhanh chóng ra khỏi đây. Khi ngoảnh đầu lại, Tracy đang đi thẳng vào bếp. Tớ do dự, nhưng cũng đi theo cô nàng qua đám đông chật ních người. Tớ nhìn khắp phòng để tìm kiếm gương mặt quen thuộc. Nhưng tớ chỉ nhìn thấy các cầu thủ bóng đá và các hoạt náo viên vẫn thường đi với Paul. Trong góc phòng là Missy và Ashley, hai học sinh lớp 10 đã va vào bọn tớ trong nhà ăn. Hiển nhiên là đám con trai súng đen súng đỏ quanh hai con nhỏ. Bọn tớ đi vào bếp và thấy một hàng dài đang đứng đợi trước thùng bia. Tracy nghiêng người sang tớ và dự tính nhạc ủy ủy phát ra từ phòng khách. Tớ không hiểu cô nàng nói gì. Vì thế cô nàng hét ầm lên. Cậu có uống không? Tớ lắc đầu quầy quậy. Được rồi, tốt, cô nàng nói. Tớ vui khi biết Tracy vẫn còn chút ý thức. vậy cậu sẽ là người lái xe về phải nghĩ lại đã đầu tớ ong ong theo tiếng nhạc bass khi jaycee đứng xếp hàng đợi lấy bia tớ đứng quanh quẩn như thể mình cũng thuộc về nơi này mặc dù tớ cảm thấy lạc lõng vô cùng như thể tớ bị phơi bày cho thiên hạ nhìn chú choa ai đọc bia với tớ không todd hét vang khi cậu ta bước vào bếp margarita ơi Cậu ta chạy đến và quàng tay lên vai tớ Cô nàng Margarita của tớ đây rồi Hay lắm Đến giờ khai màn bữa tiệc rồi Cậu ta bắt đầu làm động tác của người máy Nhưng rõ ràng là trong phòng chật trộn đến nỗi Cậu ta không thể múa may gì được Ryan bước vào bếp Và trông cậu ta hơi lo lắng Khi nhìn thấy Todd túm chặt lấy tớ Todd này Ở kia có vài cô em mới toe Đang chờ được nghe về pha chặn bóng của cậu Đã giúp bọn mình giữ giải khu vực hồi năm ngoái đấy Todd chạy tới Dành cho Ryan dấu hiệu chiến thắng Tuyệt chưa kìa Tớ không muốn làm chị em thất vọng đâu Cậu ta rời khỏi bếp Còn Ryan lắc đầu Cứ nghĩ cậu cần được giải cứu Cậu ta nói với tớ Cảm ơn cậu Cậu ấy... À... Nghiện bia rượu, không biết bao nhiêu lần tớ nói với cậu ấy rằng rồi sẽ có ngày bị bắt quả tang Huấn luyện viên Frederick sẽ tống cổ bọn tớ ra khỏi đội nếu thầy bắt quả tang bọn tớ uống bia Tớ gật đầu, nhưng vẫn nhận thấy Ryan đang cầm một cái cốc Liệu tớ có phải lái xe đưa mọi người về nhà không nhỉ? Nói thật là tớ hơi ngạc nhiên khi cậu đến đây Cậu ta nói Sao lại ngạc nhiên? Không lẽ tớ chán đến mức không thể tham dự một bữa tiệc uống bia thùng ngớ ngẩn này hay sao? Tớ cũng hơi sửng sốt trước sự phản kháng của mình. Không đâu, không phải thế đâu. Ryan giơ tay lên. Tớ không nghĩ đám đông này thuộc sở thích của cậu. Thật lòng mà nói, tớ rất nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu. Ít nhất là cũng có người để nói chuyện ngoài chuyện thể thao hay bia bọt hay... Ừm... Uhm, cậu cũng biết chuyện gì nữa rồi đấy. Tớ dám chắc là cậu ấy thanh đám chỉ đến chuyện chia tay chia chân. Cậu ấy cười khi chỉ về chiếc cốc đầy chất lỏng sẫm màu. Tớ đi lấy thêm soda, cậu có muốn dùng một ly không? Tớ gật đầu và thấy biết ơn vì không phải xếp hàng chiếc thùng bia và được đi loanh quanh với Ryan. Cậu ấy đi, cậu ấy đi lấy đá vào cốc cho tớ trong khi Tracy quay trở lại từ hàng dài đợi, đợi bia và bắt đầu uống. Không ngờ có nhiều con gái ở đây đến thế Cô nàng nói À chúc tớ may mắn đi Tớ chuẩn bị đi tìm Paul đây Cô nàng hít thở thật sâu Và biến mất vào phòng khác Trước khi tớ kịp há miệng nói đôi lời Cậu có muốn tránh xa tiếng nhạc ồn ào không? Ryan hét ầm lên giữa tiếng nhạc thình thình Tớ gật đầu Bọn tớ đi bộ ra thít vườn sau Và ngồi dưới một gốc cây liễu to Này tớ muốn hỏi cậu Tờ danh sách đó có hiệu quả với bố mẹ cậu không? Ryan hỏi Danh sách nào nhỉ? Cậu ta đưa tay lên vuốt tóc 10 lý do hàng đầu khiến Penny cần có ô tô Tôi không tin là cậu ta vẫn còn nhớ chuyện đó À không, tờ danh sách đó vô hiệu Ngay cả lý do hợp lý như lý do thứ sáu cũng không mang lại hiệu quả Một phương pháp khác để nghe nhạc Beatles Cậu có thường xuyên làm việc Tại phòng khám của bố cậu không Hình như lần nào tớ đến kiểm tra răng miệng Đều thấy cậu ở đó Ôi không thường xuyên như vậy đâu Chỉ vài ngày mỗi tuần thôi Gọi là có thêm tiền tiêu vặt ấy mà Tớ rất run lên Giá như tớ mặc thêm áo len Cậu ấy cởi chiếc áo khoác có in chữ ra Này cậu mặc đi Tớ cầm lấy áo và mặc vào Chiếc áo quá to so với tớ Nhưng ấm À buổi tối hôm đó cậu và Diana có vui không Cậu ta hỏi Tớ nhìn xuống đất nặng Tớ nhìn xuống nền đất Trò chuyện với Ryan về Diana Khiến tớ không thoải mái chút nào Có vẻ như bọn họ nói chuyện rất nhiều với nhau Nhưng tại sao bọn họ Có thể như vậy được nhỉ Tớ thường giả coi những đứa con trai Mà tớ chia tay hoặc đá đít tớ Đều không còn tồn tại trên đời nữa Hoặc tốt nhất là đã ngủ của tỏ À, ừm, um, cậu có thấy việc đó kỳ cục không? Tớ hỏi Cậu ta dò xét tớ một giây Tớ biết việc này có vẻ không bình thường Và nghe có vẻ là tớ là kẻ thất bại thảm hại Nhưng Diana là một phần rất lớn trong đời tớ trong suốt mấy năm qua Tớ không thể hình dung viễn cảnh mình sẽ không nói chuyện với cô ấy nữa Bọn tớ vẫn là bạn bè của nhau Mặc dù nhiều người dường như không hiểu điều đó tốt hơn là cậu nên cẩn thận có thể cậu sẽ khiến tốt ghen tị đấy tớ cười với cậu ấy cậu ấy cười ồ lên năm nào tớ cũng nghĩ cu cậu chesney đó sẽ nền tính hơn nhưng càng ngày cậu ta càng tệ cậu ấy lắc đầu lẽ ra tớ không nên nói điều này với cậu nhưng điều gì cơ tớ hỏi vì tò mò trước chuyện tào lao của ryan về gã tốt kia cậu đã bao giờ nghe đến trò chơi sèng chưa Đám con trai trong đội bóng gọi tên quân sẻng bằng tên người con gái mà bọn họ thích Để các gã khác trong đội không được tơ tưởng đến cô đó nữa Con gái có quyền lựa chọn không? Tớ hỏi Tớ cũng không ngạc nhiên lắm khi tụi con trai chơi trò quái quỷ này Ryan lắc đầu À, tớ vẫn đang cố đoán xem thế là thế nào Ừ, ừ Tớ vui vì không phải đối phó với việc này nữa À dù sao thì cậu cũng nên cẩn thận với Todd Tại sao? Ngoài mấy hành động quấy rầy phiền hà của cậu ta Thì cũng đâu đến nỗi Ryan duỗi hai chân dài ngoằng ra cạnh tớ À Todd mê cậu lắm Và gọi tên cậu cho quân sẻng đấy Và cậu ta là loại người kiên trì lắm Một khi trí óc cậu ta đã mê cô nàng nào đó hở, hơ, Ô không chứ Tớ không nói gì Ryan nhìn tớ với vẻ mặt hy vọng Tớ cố không biểu lộ vẻ mặt Phẫn nộ Chuyện thích thọt là thứ cuối cùng Mà tớ cần trên đời này Xin lỗi cậu Cậu ta nói Đáng ra tớ không nên nói với cậu điều này Ơ không sao đâu Tớ quả quyết Chắc là tớ cũng nên mong chờ điều đó Trong lớp mình còn cô nàng nào Mà cậu ta chưa hẹn hò cùng không Ryan lắc đầu Blom à Cậu đánh giá bản thân hơi thấp đấy Tớ rên lên Thôi đi mà Đó là tốt Cậu ta chỉ tự mình thôi không nói về Todd được không Được thôi Vậy cậu muốn nói về chuyện gì Gì cũng được Trừ Todd Bọn tớ tiếp tục nói về đủ thứ trên đời Trừ tốt Ryan kể chuyện vui về việc làm thêm hồi nghỉ hè Khi đó Cậu ấy làm bảo vệ tại bờ biển Tớ kể cho cậu ấy nghe về giả thuyết là mẹ tớ sẽ bỏ việc để làm toàn thời gian tại nhà hàng Paul McCartney. Cả hai bọn tớ cùng suy ngẫm xem Michael Portman đi đâu trong giờ giải lao. Vì bọn tớ chưa từng nhìn thấy cậu ta ở tủ đựng đồ. Tủ của cậu ta nằm giữa tủ hai bọn tớ. Tớ cũng phát hiện ra rằng Ryan thường ăn mặc như hippie mỗi khi cậu ấy đến phòng khám của bố tớ. Bởi cậu ấy không muốn gặp rắc rối vì không chịu dùng chỉ tơ nha khoa. Tớ nhớ chi tiết này để sau này trêu chọc cậu ấy. Và rồi, Ryan làm hỏng bét ý định này bằng cách nói xấu tính tớ. Cậu mất trí rồi. Tớ phản kháng. Ryan dựa đầu vào gốc cây khi cậu ấy cười ầm lên. Ừ, được rồi. Vậy là cậu phủ nhận cậu không phải là người tử tế à? Trước hết, tớ bắt đầu phản kháng. Chỉ một người hợm hĩnh mới có thể nói câu Tôi là người tử tế. đúng chóc cậu ta đáp lời. nào cậu nói tiếp đi. đừng có nghĩ là tớ không biết đã xảy ra chuyện gì trong cuộc kiểm tra tủ đựng đồ hồi năm ngoái nhé. ôi khỉ gió. chẳng hiểu cậu đang nói gì. tớ nói dối. Ryan ngồi dậy và dướng người lên để bốn mắt bọn tớ đối diện nhau. cậu có hiểu? tớ nhún vai. Ryan ơi thật mà ý tớ là với một người tử tế như tớ Cậu ta ngồi thẳng tưng. Được rồi, trả lời tớ này. Hồi mùa xuân, khi thầy Braddock đi kiểm tra, cậu có giấu rượu trong tủ không? Không công bằng chút nào. Về bản chất thì tớ không giấu gì trong tủ hết. ố ồ, ồ, thật sao? Thật. Cậu ta cúi đầu nhìn tớ chằm chập với vẻ mặt tự mãn. Cậu ta biết thừa là tớ đang bị lép thế. Ờ. Đúng theo bản chất là tớ không giấu rượu Nhưng trong tủ của cậu có rượu Tớ gật đầu Đấy là tại vì đến phút chót Michael lại cất áo cậu ta vào tủ của tớ Tại sao cậu ta lại làm vậy? Vì túi áo khoác của cậu ta có một chai rượu Và... Tớ lúng túng nhìn Ryan Sự việc là thế mà Hồi sắp đến kỳ nghỉ xuân có một cuộc kiểm tra tủ đựng đồ đột xuất hôm đó michael bị bắt gặp trong trạng thái say xỉn và cậu ta ấn vội áo choàng vào tủ của tớ tớ không có cơ hội nói gì vì thầy braddock kiểm tra tủ của michael về thái độ căng thẳng và sau đó sự căng thẳng cao độ được chuyển hướng sang tớ khoan đợi đã mắt ryan sáng lên cậu thấy rồi còn gì ôi chúa ơi mọi người nghĩ là tớ tử tế Đó là lý do cậu ta làm vậy Cậu ta biết tủ của cậu sẽ không bao giờ bị kiểm tra Cậu ta cười ha ha khi chọc chọc vào sườn tớ Ừ, cậu thì sao nào Đến lúc trả thù rồi À, tớ là quân ích kỷ Cậu ta còn không thèm nói từ đó ra với vẻ mặt nghiêm túc Đúng thế Thế mà tớ quên Chính xác thì có bao nhiêu người ích kỷ tham gia ban những hót của hiệu trưởng Braddock hở? Hai mắt Ryan mở tia hí. Cảm ơn cậu, nhưng tên ban đó là Ban Cố Vấn Học Sinh nhé. Ồ, tớ xin lỗi. tôi biết khó khăn lắm, cậu mới đạt đủ điểm để gia nhập ban khỉ gió đó. Cậu ta thở hắt ra. Mục đích của đời tớ là được tham gia ban đó. Thế mà cậu dám xem thường đấy. Ồ, ồ, tớ không muốn làm cậu buồn đâu. Ừm... Uhm. Tớ đứng lên kiểm tra nền đất gần nơi bọn tớ ngồi Cậu tìm gì đấy Ryan hỏi Ví của cậu Cậu ta đứng lên Và cậu ta nhấc bổng tớ lên vai Trước khi tớ kịp nhận ra Bỏ tớ xuống Tớ hét lên Cậu ta cười hỉ hả Và đáp lời tớ bằng cách xoay tròn tớ trên không trung Mãi đến khi tớ được thả xuống đất Và cười khúc khích để lấy lại thăng bằng Tớ mới nhìn thấy Diana Đang đứng nhìn khung cảnh trước mặt À chào hai cậu uhm... Vẻ mặt ngượng nghiệm của diane cũng đủ cho cả ba bọn tớ À Penny ơi Tớ tìm cậu suốt nửa giờ đồng hồ đấy Tớ không nhìn thấy cậu vào trong nhà Tớ nghĩ chắc cậu muốn vào trong Chelsea không thấy vui cho lắm Chelsea ơi Tớ là đồ bạn tồi Tớ quên bén mất là cô nàng đang uống bia bên trong Tớ trả áo khoác cho Ryan Khi bọn tớ đi theo diane vào trong Cô nàng đưa tớ vào phòng tắm trên tầng 2 Và ở đó Tracy đang nằm trên nền gạch Giống hệt một cái bóng xanh nhờn nhợt Tớ cúi xuống Vén tóc vướng trên mặt cô nàng Nó làm gì ở đây vậy Tracy chỉ vào đai nè. Tử tế chút đi Tớ giúp cô nàng đứng lên khỏi sàn Đợi đã Ryan bước vào Cậu ta đổ bia trong cốc ra Và đổ đầy nước vào trong Bạn ấy cần phải uống nước trước đã Ryan, Diné và tớ đứng đợi trong sự im lặng khó xử Thời gian như kéo dài hàng thế kỷ Trong khi bọn tớ bắt Tracy uống hai cốc nước Trong suốt quãng thời gian đó Cô nàng chỉ nhìn Diné Cậu sẽ không cướp bạn ấy khỏi tay tôi được đâu Cô nàng líu xíu nói Diné định nói gì đó Nhưng Ryan xem ngang Được rồi, đến lúc cậu đứng lên về nhà rồi đấy Đừng! Tracy đẩy Ryan ra. Tớ không muốn Paul thấy tớ nhắc nhác thế này. Tớ tự đi được. Tớ muốn tạm biệt anh ấy. Danny nhìn tớ với vẻ mặt khác thường khiến tớ không hiểu ra làm sao. Tracy ơi, không phải là ý hay đâu. Cô nàng nói. Thật ra, cậu sẽ chỉ khiến cậu ấy băn khoăn không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu thôi. Tớ sẽ nói với cậu ấy là cậu đang bận bịu với mấy anh chàng đang mê cậu như điếu đổ. Chase thích ngay gợi ý đó và đồng ý ra về lặng lẽ Khi bọn tớ đi xuống cầu thang thì thấy Todd không mặc áo sơ mi đang đứng trên ghế nhảy nhót Penny ơi không được đâu Cậu ta gọi ầm lên Cậu không được về Cậu ta trượt chân và suýt đẩy tớ ngã dụ xuống sàn Ryan túm lấy Todd để cậu ta đứng chất thẳng Trong khi đó Diane cũng cố giữ Chase đứng thẳng Nhưng Chase thì cố đẩy cô nàng ra Ác mộng. Margarita ơi." Touch líu nhíu nói. "Margarita ơi, cậu đi đâu từ nãy giờ vậy?" "Bạn ấy ra sau vườn nói chuyện với tớ." Ryan nói. Touch đẩy Ryan ra. Chúa ơi, họ Bauer kia, cậu cần phải, cậu cần phải, cậu không thể." Touch nghe này, tớ không làm gì cả, bình tĩnh nào. Ryan túm lấy vai cậu bạn Tớ và Penny chỉ là bạn thôi Tớ không bao giờ có chuyện gì với bạn ấy cả Cậu thừa hiểu tớ mà Ừ nhỉ Và đáng ra tớ nên biết nhiều hơn là đến bữa tiệc này Và để sự việc tồi tệ hơn Con nhỏ Missy lại chạy ù đến Nó vòng tay quanh cổ Ryan và nói Chào anh yêu Em đi tìm anh khắp nơi Tớ nắm tay Tracy và đi bộ ra ô tô Tay nè giúp tớ thắt dây an toàn cho cô nàng Và tớ chỉnh lại gương chiếu hậu Ryan chạy ra xe Cậu ấy phải cố vùng ra khỏi tay cẳng Bố chặt của con nhỏ Missy Và đập tay vào cửa Tớ hạ kính xuống Xin lỗi cậu vì điều đó Tớ không muốn tạo cho cậu ấy lý do Để buồn giàu thêm Không sao Tớ lơ đãng nghịch đài trong ô tô của Jessie Cậu có tức không Tớ hít thở thật sâu tớ cũng không biết mình thế nào không tớ không sao thật đấy tối hôm nay đúng là thảm họa ồ cậu ta thẽ thọt trả lời ừ, tớ vui lắm ừ tốt cho cậu thôi tớ đề máy và lái xe về